Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phòng và mặt đắc ý nhìn lão cười, một hồi lâu mới cho phép lão đứng dậy. Đám thù vệ hồi nấy hùng hồ bắt giữ hắn, bây giờ người nào người nấy mồ hôi nhế nhại, quỳ rạp xuống trên mặt đất không dám ngốc đầu lên. Hạ quan không biết khâm sai đại nhân giá lâm, cho nên không ngay đoán từ xa. Xin khâm sai đại nhân tha tội, chẳng hay quý tính đại danh của đại nhân là trong triều đảm nhiệm chức vụ gì để cho hạ quan tiến xưng hô. Phất trong hành đường chi phủ Hoàng Khải cúm đúng đứng trước mặt của Trưng Phong mà hành lễ, lão tuy khiếp sợ kim bài nhưng đối với người thanh niên trẻ tuổi trước mặt vẫn sinh ra chút hoài nghi, bẩy vậy mới cẩn thận dò hỏi. Trưng Phong nhìn ra thâm ý của lão cũng không vòng vo, trực tiếp nói thật danh tĩnh. Tân đinh là Trương Phong vốn không phải là đồng lưu với chi phủ đại nhân, ta là một pháp sư. Trên đường hành đạo may mắn gặp được gỡ thái, à không, gặp gỡ hoàng thượng đang cải trang vi hành. Ta cùng hoàng thượng kế vai chiến đấu tiêu diệt cái ác. Đờ người coi trọng đem tặng kim bài, Người còn lệnh cho ta hành tàu thiên hạ, thấy tham quan liền sư thấy ta mà thị diệt, chi phủ đại nhân như vậy đủ rồi chứ? Trương Phong trong lời nói còn cố tình thêm mắm giảm muối cho câu chuyện thêm sinh động. Vì Hưng phấn thêm bớt còn chút nữa gọi thẳng là Thái Tông, công may mà sửa kịp lúc. Đến lúc này thì Chi phủ Hoàng Khải đã phần nào tin tưởng thân phận khâm sai của Trương Phong, lại một lần nữa chắp tay vái lẩy. Thì ra là khâm sai đại nhân giá lâm, bần đạo có lời chào. Vương chân nhân nọ nãy giờ ngồi một bên để nghe hết câu chuyện, biết rõ thiếu niên trước mặt thân phận không phải tầm thường, lúc này mới lên tiếng để lấy lầm. Trương phòng thấy lão mờ miệng thì lướt mắt đánh giá, lúc này đây hắn mới có cơ hội quan sát kỹ con lợn mập mạp này. Người được gọi là vương chân nhân nọ, tướng mạo xấu xí, ngũ quan kỳ dị, nhìn lướt qua cũng có thể tạo cho người ta một cảm giác kẻ này gian xảo. Ồ, thì ra là đồng đạo, hân hạnh, hân hạnh. Trương phòng giả bộ đưa mắt nhìn lướt qua đảo bào của Vương chân Nhân kia đang mặc mà nói. Vương Trân Nhân theo hắn nề mặt mình thì đắc ý, kế đó tiến đến giới thiệu tên tuổi. Không dám, không dám, bà đạo tên là Vương Phúc, là trưởng môn nhân thanh thiên quan, bài vì chân Nhân hạnh ngộ, hạnh ngộ. Ồ, thì ra con lợn béo này tên là Vương Phúc, hắn cố tịch nói ra bài vì có lẽ muốn giành mặt mình. Trường phòng nghĩ thoáng qua trong đầu, cái đó niềm nở nói, Thì ra là Vương Đạo Hữu, người là Pháp sư Trung Hoa hay sao? Đúng vậy, năm xưa nhà ân Điền của Lê Thái Tổ, Pháp sư Trung Hoa chúng ta không bị đuổi khỏi đại Việt. Ta mang theo lòng biết ơn ở lại đây dựng đạo quán thu nhận đệ tử, một lòng hưởng yêu trừ ma, giúp cho dân chúng Đại Việt có thể an cư lạc nghiệp. Trường Phong nghe thấy những lời buồn nôn đó thì không khỏi cười thầm ở trong bụng, suy chỉ có đám hạ nhân nhà chi phủ là tỏ ra sùng bái đức hành của Vương Phúc. Chẳng hay không sai đại nhân xuất thân ở danh môn đại phái nào, nghe những lời vừa rồi của ngài có lẽ rất am hiểu, tu vi ắt hẳn cũng rất cao thâm Sau một hồi tận hưởng sự sùng bái của đám người kia, Vương Phúc lại cất tiếng Trong lời nói mang theo sự khinh thường đối với Trương Phong Trương Phong làm sao mà không nhận ra, thế nhưng vẫn bộ dáng nhàn nhã hắn đáp Tiểu đạo xuất thân thấp kém thần không đáng nhắc tới Tù vì cũng bình thường hay là thôi đi đừng nhắc tới nữa nha Thì ra cũng chỉ là một tên rác rời, Pháp sư Đại Việt cũng chỉ có thế Phương Phúc trong lòng khinh thường Trương Phong một phen, kế đó hắn hướng Hoàng Tri phủ mà nói: "Tri phủ đại nhân, hiện tại yêu nữ kia đã bị ta phong ấn dưới giếng, khẳng định không thể lại lên đây để hại người. Hôm nay chuẩn bị chưa đầy đủ cho nên chưa thể tận diệt, Ngày mai ta quay lại lập đàn làm phép trừ cỏ tận gốc, xin Tri phủ đại nhân yên tâm." Phương Phúc nói đoạn thì xin phép ra về, lúc quay đi hắn còn cố tình liếc mắt về phía Trương Phong một cái. Sau khi vườn phúc đi thì Hoàng Chi Phủ mít kính cần quay đầu trở lại mời Trương Phong ngồi xuống uống trà nói chuyện. Khi nãy lão nghe Trương Phong giới thiệu mình là pháp sư cho nên cũng không ngần ngại đem những chuyện kỳ quái phát sinh thời gian qua kể lại một lượt. Sau đó nhờ Trương Phong xem xét qua. Mục đích của Trương Phong tới đây lần này cũng là vì những sự quái dị kia cho nên rất chăm chú lắng nghe. Khi nghe tiết đoạn hoàng phu nhân gặp phải quái nhân, lại còn nhắc tới chuyện gì đó đã xảy ra 20 năm về trước, trưởng phòng già dấu cho hoàng chi phủ dừng lại mà nói. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net